Nhiều lúc, đàn ông và phụ nữ cùng lý giải một khái niệm hoàn toàn trái ngược Ví dụ nhắc đến từ toàn thân Dạng dao đỏ mặt là do cô nghĩ đến chuyện phải sờ mó tấm thân trần của bà Cận Ngôn Tuy nhiên, đầu óc cô không hề nghĩ đến bộ phận XX Bởi vì trong tiềm thức của cô, việc lau người bình thường không cần động đến bộ phận kia Nhưng đối với bà Cận Ngôn Tuyệt quá! Dạng dao sẽ giúp anh lau toàn thân Đặc biệt là bộ phận XX Dạng dao sau khi đỏ mặt Cũng không đến nổi mất tự nhiên Chợt nhớ đến gần đây thời tiết vẫn còn nóng Cô đề nghị Hay là vậy đi Em đặt một cái ghế trong nhà tắm Anh ngồi ở đó Em sẽ dùng vòi hoa sen xả vào người anh Cố gắng không chạm đến vết thương của anh Có được không Bạc cận ngôn mỉm cười Đôi mắt sáng như sao trời Sao cũng được Giọng nói vô cùng trầm thấp ôn hòa vang lên ngữ khí có chút bất thường của bạc cận ngôn khiến giảng giao hơi ngẩn người Nhưng nghĩ đến chuyện anh thích gần gũi đụng chạm thân thể với cô Cô cũng cảm thấy thoải mái Nhà tắm bật đèn sáng Một chiếc ghét kê chân cao đặt ở giữa phòng Giảng giao đỡ bạc cận ngôn ngồi xuống ghế Đây là lần đầu tiên cô cởi cút áo của anh nên khó tránh khỏi ngượng ngùng Một cút, hai cút, ba cút, bộ ngực đàn ông dần dần lộ ra. Còn ánh mắt sáng rực của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cô. cởi xong áo ngủ, chẳng biết có phải là ảo giác của Giảng Giao hay không, mà không khí trong nhà tắm phản phất tỏa ra hơi nóng đặc biệt của người đàn ông. Khi ngẫn đầu, Giảng Giao liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt vui vẻ trên gương mặt bạc cận ngôn. Anh cười gì thế? Cô nghiêm giọng Anh đang hưởng thụ Được thôi, giảng giao nghĩ thầm Trong lúc đụng chạm thân thể Tốt nhất Cô và anh không nên nói chuyện Cứ để anh âm thầm hấn hở là được Mở miệng nói chuyện Chỉ khiến cô xấu hổ chết thôi Tuy nhiên giảng giao Có thể kiểm soát ý muốn Của bà cự ngôn hay sao Lúc cô cởi quần dài trên người anh Đỏ mặt khi thấy đôi chân rắn chắc của anh Và cầm vòi hoa sen Bà Cận Ngôn ngẫn đầu hỏi cô Tại sao em không cởi hết Ngựa khí của anh cứ như đây là lễ dĩ nhiên Đôi mắt đen của anh sáng rực Giảng dao chờ người mất n giây Vòi hoa sen đã bị giảng dao mở ra Nước nóng chảy xuống nền nhà Làng hơi nước mỏng bốc lên Không cần cởi hết Giảng dao nói nhỏ Tất nhiên cần Bà Cận Ngôn cất dòng nhàng nhạt. Ngày nào anh cũng rửa chỗ đó. Mặt giảng dao nóng rang chưa từng thấy. Anh có thể dạy em cách rửa. Anh tiếp tục cất dòng từ tốn Giảng dao tiếp tục đỏ mặt như quả cà chua chín. Không cần anh dạy. Cô nhấc một cánh tay của bà Cận Ngôn bắt đầu xả nước. Cô nói mà không nhìn vào mắt anh. Em cần làm thế nào thì làm, bằng không anh tự mình cầm vòi hoa sen tắm đi. Bà Cần Ngôn im lặng mấy giây. Ok, anh cất giọng trầm thấp, ngữ khí có chút bất mãn. Dạng dao miếng môi, cầm bánh xà phòng thơm ở bên cạnh, xoa lên cánh tay bà Cần Ngôn. Kết quả anh lại mở miệng. Vậy em định tắm thế nào? Anh không thích nước quá nóng. Anh im miệng ngay cho em. Sau khi rửa xong phần thắt lưng và chân tay của bà Cận Ngôn, giảng dao đưa vòi hoa sen cho anh. Em ra ngoài đây, còn lại tự anh, tự mình làm đi. Bà Cận Ngôn liếc cơ một cái với thâm ý sâu xa. Được, nhưng em phải giúp anh cởi quần lót. Anh mỉm cười, anh không thể cúi người. Đúng là một lý do đầy sức thuyết phục. Dạng giao cảm thấy đầu óc cô bị hơi nước bốc đầy nhà tấm làm cho khô nóng và chến choáng Ánh đèn điện vẫn sáng như cũ Bà cực ngôn ngồi trên ghế Thân hình cao lớn của anh như pho tượng điêu khắc Gương mặt tuấn tú ẩn đỏ Đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt Dạng giao vô cùng xấu hổ Mặc dù cố gắng không để ý Nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt cô Đầu ngón tay không tránh khỏi sự tiếp xúc khiến tìm cô đập thình thịch cuối cùng cũng cởi xong dặn giao lại nhét vài hoa sen vào tay bà cự ngôn lần nữa tắm xong rồi gọi em cô lập tức đi quay người ra ngoài nhưng vẫn chưa ra cửa dặn giao nghe thấy giọng nói từ tốn của anh dặn giao sao thế cô quay đầu sang một bên khóe mắt liếc bà cự ngôn dù em giả bộ không nhìn thấy Cũng không thể phủ nhận một sự thật Giọng anh hơi khàng khàng Nó vì em mới cứng như vậy Giảng dao quay về phòng khách Cô không nhịn được do tay sờ gương mặt nóng rang của mình Tuy đêm hôm đó suýt nữa cô và anh đi tới bước cuối cùng Nhưng dù sao cũng trong bóng tối Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận kín của đàn ông Quả nhiên đúng với câu Mắt thấy mới là thật Bây giờ đã có ấn tượng trực quan rõ ràng Giảng giao cảm thấy một buổi đêm nào đó trong tương lai Hết sức nguy hiểm Đang chìm trong suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa xấu hổ Giảng giao đột nhiên nghe thấy giọng nói bình thản của bà Cận Ngôn vọng ra ngoài Anh xong rồi Ơ Giảng giao đi chậm chậm về phía nhà tắm Ôi trời Lại phải nhìn trực diện lần nữa Kỳ nghỉ dưỡng thương vốn nhàn rỗi Bởi vì một số việc không thể tiến hành Nên càng dài đặng đẳng và vô vị Bà Cận Ngôn tỏ thái độ bực dọc một cách rõ ràng Ngoài giảng giao Dường như nhìn thứ gì anh cũng không thuận mắt Buổi tối ngày thứ năm ở nhà dưỡng thương Giảng giao cầm laptop xem phim Mỹ Bà Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô Hiện tại anh đã đỡ hơn mấy ngày trước Nên có thể giơ tay ôm cô Sau khi anh lại nhảy phê bình diễn viên này xấu trai Lại chê bai nội dung phim tồn tại nhiều sơ hở về mặt logic Giảng dao cuối cùng không nhịn nổi Quay đầu trừng mắt với anh Sao anh khó chịu thế? Bà cự ngôn đáp Anh ghét việc dưỡng thương Lần trước anh bị thương còn nặng hơn Phải nghỉ ngơi điều trị mất bệnh năm Chẳng phải anh cũng vượt qua hay sao? Bà cự ngôn liếc cô Không giống nhau Tại sao? Lúc đó không có em thử thách dục vọng của anh. Dạng dào hết nói nổi. Buổi tối muộn, tâm trạng của bà Cẩn Ngôn mới vui vẻ hơn một chút. Đến giờ tắm rồi. Bây giờ đã là trung tuần tháng 9, thời tiết tương đối mát mẻ. Dạng Dao đưa mắt ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Hôm nay nhiệt độ hạ thấp nên hơi lạnh, anh vẫn muốn tắm sao? Em định cướp mất thú vui duy nhất trong ngày của anh à? Giảng Giao im lặng vài giây, mỉm cười. Được, vậy anh cứ tắm đi. Vào nhà tắm, bà Cận Ngôn lại ngồi xuống ghế, chờ đợi sự chăm sóc sát sườn của Giảng Giao. Ai ngờ cô bỏ vòi hoa sen vào lòng anh. Tắm xong nhớ đi ngủ, chúc anh ngủ ngon. Bà Cận Ngôn nhướng mắt nhìn Giảng Giao, nhưng cô đã đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Hôm nay em nhìn thấy anh giơ tay lấy hộp tài liệu trên giá sách. Bạn tiên sinh, anh đã có thể tự phục vụ được rồi đấy. Giảng giao về phòng, nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm, cô không nhịn được cười. Tuy nhiên giảng giao quên một điều, bị cướp mất thú vui duy nhất trong ngày, mặc cợn ngôn sao có thể để yên. Nửa đêm cô đang ngủ say trong chăn. Bỗng dưng mơ mơ màng màng cảm thấy một mùi hương quen thuộc. Sau đó thân thể nhẹ bẩn, giảng giao giật mình, lập tức mở mắt. Cô đã bị bạc Cận Ngôn bế khỏi giường. Anh làm gì vậy? Giảng giao lên tiếng hỏi. bạc Cận Ngôn dùng hành động để trả lời giảng giao. Anh bế cô đến chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, sau đó nằm xuống cạnh cô. Bây giờ giảng giao mới nhận ra một sự thật. Anh đã có thể bế cô Dù bà cự ngôn chỉ nằm yên dùng ngón tay nghịch lọn tóc của cô Nhưng dạng dao vẫn cảm thấy Không khí trong phòng phản phất Trở nên mờ ám ngay tức thì Quan trọng là anh vẫn bật đèn ngủ Đủ để hai người nhìn rõ đối phương Ôm anh đi Bà cự ngôn điềm nhiên mở miệng Dạng dao xoay người nằm nghiêng Đầu gối lên cánh tay anh Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh Trên thực tế cô rất thích tư thế này, bởi nó không mang một chút dục vọng, chỉ khiến con người yên lòng. Tuy nhiên hôm nay cô ít nhiều có cảm giác nơm nớp bất an. Nhưng giảng giao không ngờ, bà Cự Ngôn vẫn nằm bất động, anh khép mi mắt, vẽ mặt rất bình thản Anh bế cô qua đây chỉ để đi ngủ. Mặc dù đã tìm ra thú vui mới, nhưng trong lòng vẫn rất bức rứt, vì thế đã giảng giao chìm vào giấc nồng. Bà Cận Ngôn lại mở mắt nhìn cô. Hừm, vừa rồi hình như cô mong chờ anh làm điều gì đó, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lần đầu tiên của anh đương nhiên phải ở trạng thái tốt nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, có người đến tận nhà tìm, khiến kỳ nghỉ dưỡng thương của bà Cận Ngôn không còn tẻ nhạt vô vị kể từ lúc đó. Đại khái do bà Cận Ngôn liên tục phá mấy vụ án trong thời gian ngắn bao gồm cả án giết người hàng loạt nên danh tiếng của anh lan truyền trong ngành cảnh sát Hôm nay đến tìm anh là một người cảnh sát nhiều tuổi ở thành phố cấp 2 thuộc tỉnh miền Nam nào đó Người đàn ông có tướng mạo dạng dày xương gió Giảng giao Hồ Nghi mời người cảnh sát vào nhà Khi đi ra khỏi phòng ngủ thái độ của bà Cận Ngôn không tốt lắm Nhà tôi biến thành nơi tiếp khách từ lúc nào vậy? Giảng giao nợ nụ cười ấy nấy với người cảnh sát Ông ta trịnh trọng rút một tập tài liệu từ túi sách đưa cho bà Cận Ngôn Giáo sư bà, mời cầu xem giúp tôi tài liệu này Bà Cận Ngôn và giảng giao ngẫn người mất mấy giây Sau đó bà Cận Ngôn nhận tập ảnh Hiện trường máu me từ tay người cảnh sát Người cảnh sát nhanh chóng giải thích sự việc Đây là một vụ án giết người hàng loạt xảy ra từ 17-18 năm trước. Có tất cả 5 nạn nhân, bởi vì thủ pháp của hung thủ như nhau, hơn nữa ở mấy hiện trường, đều phát hiện ra DNA không giống nạn nhân. Do đó, cảnh sát lập án điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, trong khi sắp hết thời gian tố tụng hình sự. Người cảnh sát nghe tin bạc Cận Ngôn và đội hình sự của thành phố B chỉ trong nửa ngày. Đã phá hai vụ án diệt môn Nên vội đến đây tìm bạc cận ngôn Với tâm trạng ăn may Hiện trường vụ án năm đó Đã bị dỡ bỏ gần hết Thi thể nạn nhân đã chôn cất quá lâu Người cảnh sát nói Chỉ có những tấm ảnh hiện trường Và lời khai Tôi đã theo vụ án này nhiều năm Bây giờ sắp về hưu Nhưng vẫn không có kết quả Tôi thật sự không cam lòng Giảng giao lật dỡ tài liệu năm nạn nhân đều là công nhân viên độc thân của 5 nhà máy khác nhau Có độ tuổi từ 20 đến 25 Dung nhang thanh tú hoặc xinh đẹp Thân hình mảnh mai Bọn họ đều gặp nạn vào lúc nửa đêm khi đang ngủ ở nhà mình Không có dấu vết bị cưỡng hiếp Thi thể bị đánh đập tàn nhẫn Thời gian xảy ra 5 vụ án kéo dài trong 2 năm Theo lời khai của những người xung quanh nạn nhân Bọn họ đều là phần tử tích cực của nhà máy Rất được các đồng nghiệp yêu quý Tâm trạng của dạng giao trở nên nặng nề Vụ án từ mười mấy năm trước Hơn nữa còn không có chứng cứ xác thực Liệu bà cự ngôn có thể giúp đỡ? Đúng lúc này, bà cự ngôn cất giọng lãnh đạm Tôi cho ông mấy ngợi ý Thứ nhất, hung thủ năm đó tầm 30 đến 35 tuổi Thứ hai, nghề nghiệp của hắn là công việc phục vụ xã hội hóa như nhân viên đưa thư, tài xế, thợ điện, thậm chí là cảnh sát. Khu vực phục vụ có lẽ gần mấy nhà máy đó. Ông có thể điều tra danh sách công nhân viên năm đó, xem khoảng thời gian này khu vực phục vụ của bọn họ có trùng hợp với nơi nạn nhân sinh sống và làm việc hay không. Nếu không, ít nhất cũng ở gần. Thứ ba, hắn từng bám theo nạn nhân. Hơn nữa có khả năng trong cuộc sống thực tế Hắn bằng cách nào đó tiếp xúc với nạn nhân ở cự ly gần Ví dụ tham gia buổi tụ họp của thanh niên Ví dụ trực tiếp theo đuổi nạn nhân với tư cách người ái mộ Đây cũng là điều ông tự tìm ra Thứ tư hung thủ chắc không nổi bật Chẳng đẹp trai, cũng không quá xấu xí Bình thường trầm mặt kiệm lời Nhưng nhiều lúc dễ nổi nóng, tâm trạng thất thường Thứ năm Từ hình ảnh nạn nhân bị bạo hành, có thể thấy hung thủ rất căm hận phụ nữ. Tuy không xảy ra quan hệ tình dục, nhưng tôi tin chắc bản chất phạm tội của hắn liên quan đến tình dục. Hắn thiếu sự quan tâm của bố mẹ, đặc biệt là người bố. Cuối cùng, kẻ giết người hàng loạt biến thái đến mức độ này sẽ không thể đè nén nhu cầu trong nội tâm, cho đến khi hắn không có cách nào tiếp tục giết người. Về việc hai năm sau hắn đột nhiên không gây án, rất có khả năng hắn bị ngồi tù vì nguyên nhân khác, mắc bệnh nặng hay đi nơi khác gây án, thậm chí thay đổi, thủ pháp phạm tội. Dựa vào tình hình không có thông tin rõ ràng khác, tôi chỉ cho rằng chỉ cần hung thủ vẫn còn sống, hắn nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc về 5 nạn nhân này. Hiện tại hắn ngoài 50 tuổi, rất có khả năng vẫn giữ liên hệ với 5 nạn nhân bằng phương thức nào đó. Như vậy hắn mới không ngừng hồi tưởng quá khứ, Hắn có thể sống ở gần Nghĩa Trang hoặc đi tạo mộ theo định kỳ. hung thủ cũng có khả năng quay lại hiện trường gây án. Tuy nhiên, tuy ông nói hiện trường đã bị gỡ bỏ, nhưng chỉ cần ở nơi đó, đầu óc hắn sẽ hiện lên hình ảnh năm xưa. Người cảnh sát ra về ngay trong buổi tối. Bà Cận Ngôn và Giảng Giao cũng không thể chắc chắn ông ta liệu có bắt được hung thủ sau bao nhiêu năm như vậy. Những ngày tiếp theo, liên tục xuất hiện nhiều cảnh sát địa phương mang hồ sơ vụ án cũ đến tìm bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn đều đưa ra suy đoán cơ bản cho bọn họ. Thỉnh thoảng, giảng giao lại ân cần hỏi anh. Anh có mệt không? Bà Cận Ngôn đáp. Em chỉ làm mỗi một việc vận động đầu óc liệu có mệt không? Kết quả năm ngày sau, người cảnh sát nhiều tuổi gọi điện thông báo. Ông ta đã tìm ra đối tượng tình nghi, đó là người đàn ông 52 tuổi, hiện mở một quán nhỏ cách Nghĩa Trang mấy cây số. Năm đó đối tượng tình nghi là nhân viên công ty điện lực, bố mẹ ly dị. Người cảnh sát đã giám định DNA của hắn, trùng khớp với dữ liệu ở hiện trường vụ án. Nghe thông tin này, giảng giao vô cùng phấn chấn, bạc cận ngôn cũng để lộ nụ cười nhàn nhạt. Về việc các nơi đến tận nhà xin ý kiến Về những vụ án cũ chưa phá Hai người tận tâm tận lực Phối hợp Chính vì vậy họ còn bận rộn hơn Đi làm ở cục cảnh sát Trong đầu giảng giao Vốn không có tạp niệm Cô làm việc quên cả ngày tháng Kỳ nghỉ lễ quốc khánh Đến lúc nào cũng không hay Thời gian bà Cận Ngôn Ở nhà dưỡng thương cũng hơn nửa tháng Chú thích quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10, thông thường được nghỉ một tuần. Có năm trùng với Tết Trung thu được nghỉ 8 ngày. Nghịch chú thích